Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng trên đường kẻ xe làm cho cô tới muộn Rất là xin lỗi, tôi đã tới muộn Không sao, cô gọi là ngôi sao lớn Muộn 10 phút cũng chỉ là bình tường thôi David không thay đổi sắc mặt nói điêu Lạnh lùng nhìn rắn vẻ vội vàng của Miu Khả Vân Miu Khả Vân lặng lẽ nhìn trong phòng một chút Chỉ có cổ hút y là không có mặt Tại sao anh ấy lại không đến đây? Theo tình hình này thì sau khi bọn họ chia tay, quan hệ của bọn họ cũng chỉ là người đại diện với diễn viên. Anh nắm giữ hợp đồng của cô, cô phải làm đúng như công việc mà anh đã sắp xếp. Miêu Cảo Vân, đây là kịch bản của cô. David tự tay đưa kịch bản cho cô, rồi bắt đầu trao đổi với chuyên gia. Anh hy vọng có thể tạo ra hiệu quả thị giác cũng dặn dò nói. Hơn một nửa cảnh quay diễn ra ở Nhật Bản và Trung Quốc, nên phải tới nơi đó lấy cảnh. Ở nơi lại còn đợi là một tháng. Tôi sẽ nhấn mạnh diễn nội tâm. Tốt nhất mọi người nên học thuộc kịch bản đi. Sau khi Miêu Khả Vân nghe David chỉ dẫn xong, một mình cô cầm kịch bản đi đến góc, đọc kỹ từng chữ từng chữ một trang kịch bản. Đây là tác phẩm của Cổ Húc Uy. Trong kịch bản kể về một cậu con trai 17 tuổi yêu một cô gái. Hai người lập thề hẹn ước ở trên bờ biển, sau này lớn lên sẽ kết hôn. Nhưng lúc hai người đều đã trưởng thành, xa canh của nữ chính xa suốt long đong, cô lặng lẽ rời khỏi nam chính. Lúc này sự nghiệp của nam chính như mặt trời ban trưa, anh ta dựa vào mối quan hệ để tìm lại nữ chính nhưng vẫn không có tin tức. Dưới sự thúc giục của ba mẹ, đành phải bất đắc dĩ cưới Tiên Kim tiểu thư nhà giàu làm vợ, sau khi kết hôn cũng không có được hạnh phúc. Trong một lần đi xã giao, nam chính gặp lại nữ chính, anh ra sức bồi đắp tình yêu cho cô. Tình yêu của hai người không gì ngăn trở được trở thành một tình yêu bí mật. Sau đó tình cảm của hai người bị vợ nam chính phát hiện. Muốn phá hoại quan hệ của hai người nên khí thí bừng bừng tìm đến nữ chính. Túc ép cô phải rời đi. Cũng đúng lúc này nữ chính phát hiện mình bị bệnh nan y. Chán nản không còn hy vọng rời ra nam chính một lần nữa. Nam chính có một chút do sự li hôn với vợ. Kết tâm phải tìm được nữ chính. Cuối cùng anh cũng tìm được cô ở nơi hẹn ước của hai người khi xưa. Hai người ôm nhau tâm sự trên bãi biển giống như thời còn trẻ. Nói xong, cô ra đi trong sự bình thản ở trong lòng của nam chính. Nam chính trầm mặc ôm cô, nước mắt rơi đầy mặt. Miêu Khả Vân đọc rất chăm chú, lòng cũng thay đổi theo nội dung của kịch bản, đào lòng cho cảnh ngộ của nam nữ chính. Cô Lơ đã nghe được hai ba người nữ diễn viên tụ lại nói với nhau. Các cậu thấy không? Kịch bản của nhà biên kịch cổ rất là cảm động đó. Tôi cũng thấy vậy nha. Nhưng bản thân người biên kịch đó cũng không nhìn ra là người có tình cảm như vậy. Đúng vậy nha. Thoạt nhìn anh ấy rất là lạnh lùng, dáng vẻ cũng rất là khó chung đụng nha. Nói thật, nếu không phải là một người có tình cảm thì làm sao có thể viết được một kịch bản cảm động như vậy. Nói không chừng anh ta còn có một mặt mà mọi người không hề biết đến đó. Miêu Khả Vân cũng không thể không đồng ý với cách nói của các cô ấy. Nếu không phải là một người có tình cảm, thì làm sao có thể viết ra một loại kịch bản tình cảm phong phú như vậy đây? Cô khép kịch bản lại, thấy trên kịch bản ở trang đầu gọi là trái tim cứng chiều cô gái, thì ngón tay của cô khẽ vuốt lên dòng kịch bản. Kịch bản, là kịch bản, nhưng ai là người cổ hức huy muốn cứng chiều? Anh chị làm, chuyện có lợi cho em. Đột nhiên trong lòng cô thoáng qua những lời nói này của anh. Tại sao đột nhiên cô lại nhớ tới lời nói đó của anh chứ? Mêu Khả Vân, nội tâm của nữ nhân vật chính cô diễn như thế nào? Lần này sẽ kiểm tra kỹ thuật diễn xuất của cô đó. Đà viết đặc biệt tới đây để hỏi cô. Suy nghĩ trước mắt của Mêu Khả Vân bị cắt đứt, cô đứng dậy nói. Tôi sẽ cố gắng. Nếu được vậy thì tốt. Tôi mỏi mắt mong chờ đó. Còn nữa, tất cả kỹ thuật diễn và tạo hình cổ cô cần phải thoát khỏi hình tượng của Vũ Nương, có sự phân chia rõ ràng, người xem mới có cảm giác mới mẻ, có biết không? Ừ, tôi biết rồi. Biết rồi là tốt. David đang muốn sai người đi về phía người diễn vai nam chính. David à, cổ cổ húc uy đâu? Miêu Cẩm Vân thật không biết vì sao mình lại cất tiếng hỏi. Vậy rồi mày thấy anh ấy ở đây, chắc là đang ở văn phòng rồi. David gom xác định chắc chắn mà nói, rồi đi tìm người diễn vai nam chính. Trên mặt của Miêu Khả Vân hơi nóng, cô hỏi Cổ Húc Uy đang làm gì ở đâu? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net